Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3193 Tặng Bảo Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Kể từ đó Sự tình cuối cùng là cáo một giai đoạn Ngân đồng thiếu nữ Trải qua thiên tân vạn khổ Nhưng cuối cùng thành Công đem thiên kiếp vượt đi qua rồi Nhìn qua đỉnh đầu kiếp Vân biến mất Sở hữu vân ẩm tông để tử đều nhẹ Nhàng thở ra, mà chuyện biến thành chính là mặt mũi tràn đầy kinh hỷ. Nguyên một đám khom mình hành lễ. Chúc mừng sư tổ thần thông vô địch tiến cấp tới độ kiếp kỳ. Sư tổ thần thông cái thế uy trấn linh giới. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô liên tiếp, vân ẩn tông tính bằng đơn. Vì hàng nghìn tu tiên giả đều dùng làm bản môn xuất hiện vị thứ hai. Đồ kiếp cấp bậc thái thượng trưởng lão rồi. Cái này đối với một cái công môn ý vị như thế nào bọn hắn trong lòng. Hiểu rõ cũng tựu khó trách nguyên một đám kích động đến tột đỉnh tình. Trạng, về phần tại sao sẽ có như vậy hiểu lầm cũng tình không kỳ lạ quý hiếm. Ngân đồng thiếu nữ vốn là phân thần hậu kỳ, điểm này là mọi người đều biết địa phương. Phân thần hậu kỳ tấn cấp. Đương nhiên hẳn là độ kiếp kỳ, còn đây là thưởng thức. Về phần tiểu độ kiếp kỳ, chính là cách khác lối tắt chi vật, phóng. Nhãn tam giới biết đến tu sĩ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này tự nhiên là vô luận như thế nào cũng không có khả. Năng nghĩ tới, ngân đồng thiếu nữ cũng không phản bác, thật vất vả mới đưa thiên kiếp. Vượt qua. Vô số quan điểm ở giữa không trung hiện hiện mà ra Những là này thiên địa bổn nguyên đối với tu sĩ đại chỗ hữu dùng có không Thể tưởng tượng nổi dịch kinh tẩy tuổi hiệu quả Ngân đồng thiếu nữ tự nhiên sẽ không đem hắn buông tha thi triển thần Thông đem những đủ mọi màu sắc này quan điểm từng cái thu nạp mất Những người khác nhìn xem quen mắt Nhưng đương nhiên không dám ra tay Tranh đoạt cái gì? Mà đối với cái này hiểu lầm, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không vạt trần. Bởi vì này đối với Vân ẩm Tông mà nói, Là trăm điều lợi mà không một. Điều hại đấy. Chính mình không lâu về sau, Muốn đi xa, Vân ẩm Tông mặc dù xưa đâu. Bằng nay, Nhưng mình đi rồi, Cũng khó tránh khỏi sẽ có người tới vuốt Dâu hùm, Cho nên lại để cho mọi người nghĩ lầm ngân đồng thiếu nữ tấn. Cấp đã đến độ kiếp kỳ, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đương nhiên, sơ hở nhất định là có, nhưng chỉ cần nàng này thâm cư. Thiện ra chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lâm Hiên nhiều lần suy tư cảm thấy hẳn là có thể đầy trời qua biển. Đấy, dù sao độ kiếp cấp bậc lão quái vật, không người nào là thọ nguyên lớn. Lên không hợp thói thường, ngoại trừ số rất ít tánh khí táo bảo chi. Đồ không có tuyệt đối nắm chắc, căn bản là sẽ không tùy tiện cùng. Cùng dai tu sĩ trở mặt. Tiết lão yêu cũng là bởi vì nóng vội, cho nên vẫn lạc tại trong tay. Của mình, viết xe đổ không xa chắc hẳn những đồ kiếp cấp bậc kia lão. Quái vật, mặc dù lòng đầy nghi hoạt, cũng sẽ không biết đến mạo hiểm. Do xét cái gì? Gặp lâm hiên không nói, thiếu niên họ long cũng đã minh bạch tâm ý của. Hắn tạm thời giấu riêng sư tỷ Tu Vi, một vốn một lời môn có lợi. Bọn hắn ngược lại không lo lắng ở đây để tử khám phá. Dù sao Tu Vi thiện căn bản cũng không có công dụng, mặc dù đem thần. Thức thả ra cũng chỉ có thể cảm thấy ngân đồng thiếu nữ thâm bất khả. Về phần quang dựa đi tới phân thần kỳ tu tiên giả có lẽ có thể phát. Hiện một điểm mánh khóe cùng lâm hiên so sánh với ngân đồng thiếu nữ. Bất luận pháp lực hay vẫn là linh áp đều quá đơn bó chút ít. Nhưng bọn hắn cũng nhiều nhất là có chút nghi hoặc Dù sao hiện tại ai cũng hiểu được lâm hiên lâm trưởng lão căn bản. Không thể dùng lẽ thường phỏng đoán thực lực so với độ kiếp trung kỳ. Tồn tại đều không kém cỏi nếu như ngân đồng thiếu nữ vừa mới tấn cấp. Có thể cùng hắn so sánh với cái kia ngược lại mới được là làm cho. Người ngạc nhiên kinh ngạc. Cho nên điều này cũng không có thể xem như cái gì đại lỗ thủng địa. Phương, dù sao tiểu độ kiếp kỳ cũng có chính thức độ kiếp sơ kỳ lão tổ một. Phần 3 thực lực quét ngang phân thần không có vấn đề cho nên những... Người này muốn chính thức nhìn ra nàng sâu cạn cũng không dễ dàng. Tốt rồi, sư tỷ đã thành công tấn cấp, các ngươi đều tạm thời thối. Lui, không muốn toàn bộ lách vào ở chỗ này. Lâm Hiên thanh âm truyền vào lỗ tai, rõ ràng là rất bình thản ngữ khí, nhưng mà lại ẩn hàm một tia uy áp chi ý, rõ ràng chuyển vào phương. Viên trăm rằm, mỗi một người tu sĩ trong tay Vâng, Lâm Hiên hôm nay danh vọng độ cao, vân ẩm tôn không làm người thứ hai. Muốn tự nhiên không người nào dám vi phạm hắn pháp dù khom người thi. Lễ một cái thời gian dần qua từ nơi này lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời cầu vòng nổi lên bốn phía, nhìn qua chúng đệ tử. Bóng lưng biến mất, Lâm Hiên ba người đương nhiên cũng sẽ không biết. Ngốc núc nít đáy tại nguyên chỗ đi tới ngân đồng thiếu nữ trong đồng. Phủ. động phủ rộng rãi thập phần sáng ngời cùng hắn nói là tu sĩ khổ tu. Chỗ ngược lại cùng một tòa sinh sắn tinh xảo cung điện kém phẳng. Phất. Trong đại sảnh ngồi xuống. Ngân đồng thiếu nữ lập tức dịu dàng phất một cái hướng về phía lâm. Hiên thập phần cung kính bái xuống đa tạ sư đề xuất thủ tương trợ. Nếu không ngu thì đừng nói thành công tấn cấp, chỉ sợ đã hồn phi phách. Tán đi. Cũng khó trách nàng này như thế cảm kích, phải biết rằng tại dưới loại. Tình huống kia, Lâm Hiên xuất thủ tương trợ, thế nhưng mà bốc lên thật. Lớn phong hiểm, không để ý, sẽ đem mình cũng cuốn vào. Cho nên Lâm Hiên có thể ra tay, phần nhân tình này nghị, đó là di đủ. Trân quý địa phương. Sư tỷ làm gì khách khí ta và ngươi đồng môn giúp nhau trợ giúp là. Đương nhiên sư tỷ gặp nạn tiểu đệ há có thể bỏ qua. Lâm hiên bề bổn đứng dậy hoàn lễ biểu lộ cũng là chân thành tha thiết. Vô cùng. Ngân đồng thiếu nữ càng là cảm kích sau đó bàn tay như ngọc trắng. Phất một cái nhưng lại đem một phong cách cổ xưa bảo đỉnh lấy ra. Lâm sư đệ. Ngu tỉ đã tiến vào tiểu độ kiếp kỳ bảo vật này cũng vật Quy nguyên chủ Cái này lại không cần Lâm Hiên lại không có thò tay đi đón bảo vật Ngược lại mỉm cười mở Miệng sư tỉ tấn cấp tiểu đề còn không có có chúc mừng Cái này bảo Vật tự xem như là chúc mừng chi lễ Cái này Như vậy thì làm sao được Ngân đồng thiếu nữ quá sợ hãi Bề bổn khoát tay từ chối Nàng không, phải không biết phân biệt tu tiên giả đã thiếu lâm hiên lớn như vậy. Nhân tình như thế nào không biết xấu hổ lại đi tiếp cái gì bảo vật. Huống chi cái này linh quyết đỉnh chính là huyền thiên chi bảo bất. Luận từ góc độ nào đều quá quý trọng rồi. Sư tỷ tiểu đệ đã nói như vậy rồi tự nhiên là thật tâm tiến đưa. Người bảo vật. Ta và ngươi phân thuộc đồng môn còn có cần gì phải? Chối từ đâu này? Lâm Hiên thập phần thành khẩn thanh âm truyền vào lỗ tai. Quả thật, Linh Quyết Đình, Huyền Thiên Linh Bảo có thể thuấn phát. Thượng cổ đại quy lực pháp thuật, mặc dù đối với độ kiếp kỳ lão quái. Vật mà nói cũng là thập phần chân quý đấy. Nhưng mà Lâm Hiên há có thể dùng lẽ thường phỏng đoán, hắn kỳ ngộ quá. Nhiều coi như là tiên thiên linh bảo trong tay cũng có vài kiện Nhiều mà như chu tức hoàn cỡ cung tu du kiếm cơ hồ cũng không kém Hơn tiên thiên chi vật Chớ đừng nói chi là còn có ngũ long tỉ Cái này có thể nói nghịch Thiên cấp bật bảo vật Cái gọi là tham thì thâm Nhiều như vậy bảo bối Lâm hiên bất luận gặp Phải cái gì cường địch cũng đủ để ứng phó Linh quyết đỉnh tuy nhiên. Không tầm thường tại những bảo vật này trước mặt lại có vẻ có chút. Gân gạt. Đã như vậy còn không bằng mượn hoa hiến Phật đem bảo vật này tặng. Cho ngân đồng thiếu nữ. Thứ nhất có thể tăng cường thực lực của nàng đối với chính mình sau. Khi rời đi vân ẩm tông có lợi thật lớn. Thứ hai coi như là đối với sư. Tị thành công tấn cấp chúc mừng. Nhất cử lưỡng tiện. Sao lại không làm? Đâu này? Lâm Hiên biểu lộ chân thành tha thiết. Ngân đồng thiếu nữ tất nhiên là. Trong nội tâm cảm kích. Từ chối không được thiên ăn vạn tạm nhận lấy. Cái này lễ vật. Sau đó nàng sửa sang sợi tóc. Như là muốn tới một chuyện tay áo phất. Một cái. Một đảo hỏa quang bay vút mà ra. Nhưng lại phi kiếm chuyện thư. Nhưng lại không biết kích bắn như nơi. Nào Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không có đa tưởng tiếp tục cùng sư huyên sư tỷ tại đâu đó trò chuyện một ít vấn đề khác chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.